Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cáng đây mà Anh mới 28 tuổi Hiện tại lo lắng việc chôn thân đại sự Có vẻ cũng là quá sớm Chú đã không rảnh hai tháng rồi đó Tiêu lã đài, giọng nói tự hồ không quá Thích Bởi vì chú không rảnh Nên liên tục hại anh cuối tuần không thể cùng với vợ đi chơi Lại còn muốn trở về thay người mà nghe giáo huấn đó Em không rảnh Ngay cả một ngày phanh kiện mệt Cũng không động não nghĩ Tiêu hàng ẩn chậm rãi mật thuật lại Ho Hoàng Uyển, còn mẹ nó tốt nhất là chú ngoan ngoãn trở về cho anh tôi đi tiểu lão đại căn bản tính tình cũng rất là xấu giờ phút này bạo phát một cách kỷ liệt cuối tháng công ty nhà mình kỷ niệm 25 năm thành lập chú dám không về tử xem 25 năm thành lập ư thật là một thời cơ tốt để lừa anh về nhà thế nhưng trăm ngàn lý do không muốn tiêu hoàng Uyển cũng không về phần cũng không phải làm muốn tham gia vào mấy cuộc họp mặt gia đình như vậy sử sau năm đó bảo thương nghiệp theo ngành pháp luật Đem hết thầy phiền não lớn nhỏ trong công ty Quang lại cho đại ca Đã không có một chút nghĩa khí nào Em biết rồi Mà còn nữa, chú không phải vẫn lo lắng Mẹ uy hiếp chú tìm bạn gái hay sao Giọng điệu của tiêu lão đại bỗng nhìn biến hóa âm trầm một cách kỳ lạ Đúng vậy Tiêu Hoàng Uẩn cảm thấy bản thân cũng không phải là thật sự Muốn nghe nội dung kế tiếp Anh xem chú cũng không cần phải lo lắng lắm đâu Bởi vì tiệt nguyệt Bà xã yêu dấu của anh Chị dâu một chút cũng không yêu quý chú Đang cố gắng giúp cho mẹ già tài não, chuẩn bị đem chú gà cho đàn ông, bảo trọng nha. Một trận cười ác ma bị tiêu hạng ẩn bụp một phát gấp lại dây động, cũng xác định tâm tình đêm nay đang đứng thấp nhất ở trong tháng. Vừa ngừng đầu, ánh mắt lạnh lùng giận chó đánh mèo quét đến trợ lý trên mặt viết, tôi là vật hy sinh. Cậu vẫn còn ở đây sao? Là, à... trời ạ, anh nhất định phải xin bồi thường tinh thần nghề nghiệp mới được. Lại còn không đem mấy lời vô nghĩa đó nói cho xong đi. Làm cho tiêu đoạn luật sư bắt đầu, dùng từ ngữ thua bạo, tỏ rõ lớp mặt nạ công tử bong ra từng màng không một tiếng động, trên đầu bắt đầu mọc ra hai cái sừng của ác ma. Tiểu hại bị ký thế chết chóc bước tới cạnh cửa, làm một động tác hít sâu một hơi, chuẩn bị một mạch nói hết ra cả câu, rồi xoay người chạy trốn. Tạ là có một mỹ nữ, có người vội vàng tặng mỹ nữ cho anh đặt ở trong phòng hội nghị, chỉ sợ rằng sẽ bị tiểu luật sư ăn mất. Anh tốt nhất chạy tới mà nhìn xem. Rồi không cần tiến. Bye bye. Tiêu Hải mới nói xong, chuẩn bị xoay người thoát ra khỏi hiện trường cây án. Tiếp theo huyệt, cả người trong tình trạng ngã gục nằm sắc xuống đất. Tại sao lại như vậy chứ? Tiêu Hải hoàng sợ nhìn tiêu đại luật sư. Trên mặt có một lớp hàn xương, con mắt lóe lên tiên nghiêm nghị. Nhìn lại không biết là khi nào anh xuất hiện ở bên cạnh cửa, bị anh đá đổ một chồng hồ sơ lớn máu chảy đầm đìa. Xác thực tiêu đại luật sư thật đúng là phổ thủy trong văn phòng với đống hồ sơ này anh đi lại bằng cách nào vậy tiểu hải thân còn đang nằm vững sở trên mặt đất thì giọng nói ôn hòa của tiêu đại luật sư mang theo ý cười lại làm cho người ta sờn hết cả gáy ốc thản nhiên thoát ra côi phục lại mẹ ơi còn không nghĩ là địa ngục trùng trùng điệp điệp còn chơi vui vẻ hơn một nàng mỹ nữ sao tiêu hoàng ân đưa tay thu dọn báo cáo còn chưa kịp xử lý trước khi chuẩn bị về nhà Mới đến phòng họp lĩnh về lễ vật của anh là một nàng mỹ nữ. Nhìn khuôn mặt mịn màng trắng nõn đang ngủ trên sofa, hai hàng mi khép lại, viền mắt hơi ửng, tóc dài cuộn sóng vườn quanh dung lệnh. Một chiếc áo sơ mi mỏng manh rắn ở trên đường cong tròn trịa đang phập phồng rất là có hứng thú, phía dưới chiếc váy ngắn bó sát, lộ ra đôi chân thon dài xinh đẹp gợi cảm, thật đúng là một mỹ nữ, mà rõ ràng chỉ cần là bản thân đàn ông đều muốn làm ra hành vi phạm tội đối với mỹ nữ như cô. Tiều Hoàng Ân nhìn vài giây vừa quay đầu lại, mới phát hiện ra một đám đàn ông háo sắc nhất loạt lộ ra vẻ thèm thuồng. Nhìn thấy những ánh mắt đam đăm như là dài lang hồ đáo đang đứng ở đằng sau anh liền hỏi: "Các cậu vì sao còn chưa về nhà? Hôm nay tất cả đều làm thêm giờ hay sao?" Vấn đề đưa ra thật là sắc bén. Vài anh đồng sự nam đặc biệt quay lại công ty xem trò vui, sờ sờ cái mũi mà không đáp lời. Chỉ có em và luật sư thiệu là tăng ca thôi. Thấy không khí trầm mặc ở trong phòng. Tiều Hải lấy cam đàm mà phố nhận. Tiều Hằng Ấn mệt mỏi, liền một mình ngồi xuống chiếc sofa. Là ai đưa tới? Là ai ký nhận hả? Anh máy móc cất tiếng hỏi. Dạ, không biết là ai đưa tới. Thần nội trưởng, hội ý triệu tập sắc lan, tiểu Hải cất lời giải thích. Vừa lúc em cùng luật sư thiệu phải rời khỏi đây, mở cửa đã thấy cô ấy nằm ở trước cửa văn phòng chúng ta rồi. Cho nên các cậu liền đem cô ấy nhặt vào đây sao? Những người này chỉ số thông minh cộng lại có đến nổi 120 hay không chứ? Tiêu Hoàng ổn vô lực xoa xoa thái dương. Không báo cảnh sát, cũng không đưa đến bệnh viện, ngược lại gọi điện thoại báo cho tất cả đồng nghiệp nam đến đây để xem náo nhiệt sao. Đối mặt với những lời chắc... Chất... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net